Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mấy người lại tiếp tục cẩn thận bước đi qua được đoạn đường nguy hiểm nhất ai cũng thở phào nhẹ nhõm Chỉ về tối trong núi sâu không khí trở nên se lạnh nhưng trên chán ai nấy cũng lấm tấm mồ hôi vì vừa phải trải qua một con đường tử thần Lấy tay lau đi những giọt mồ hôi đang lấm tấm trên chán Lan liền hỏi Tuấn Sao ban nãy anh biết nó là tiếng kêu của chó sói Tuấn đứng lên đưa mắt chỉ về ngọn núi Mọi người nhìn đi Theo hướng tay của Tuấn chỉ Cả bốn người còn lại vội vã đứng lên Phía ngọn núi bên cạnh ẩn Khuất sau những tán lá cây rậm rạp Còn những ánh mắt xanh lẻ đang lấp ló phía sau Ánh mắt của mấy người Tỏ ra hoang mang sợ hãi Nhất là ba đứa nhân viên Lan dù sao cũng quen với cuộc sống của nơi này Cho nên tuy có phần sợ sệt Nhưng vẫn bình tĩnh hơn nhiều Tuấn nắm lấy tay của Lan hỏi Ở đây sao còn nhiều xói hoang vậy em Sao trước đó anh không nghe thấy em kể nhỉ Lan lắc đầu nói Chắc là chúng ở đâu về thuê ngạ, trước em cũng ở đây, cũng có khoảng một hai con nhưng mà sau đó bị dân bàn săn bắn rồi, đâu còn con nào nữa. Rồi một loạt những tiếng hú khác nghe rợn người văng vọng trong không gian âm u tĩnh lặng, khiến cho hương bình nguyệt đứng nép sắt vào nhau, con mắt thì nhìn chằm chằm về ngọn núi phía đối diện. Tuấn đưa tay lắng nghe trong lòng quanh bỗng phát sinh ra một mối nghi hoặc. Lạ thật, tiếng sói kêu kia hình như không phải là tiếng hú của loài sói hoang dạ ở trong rừng. Năm người tiếp tục hành trình tiến vào trong bản nà du trời đã mở tối. Mấy người lúc này cũng đã thấm mệt. Lan lại quay lại nhìn bắt đến nhân viên. Đi sau phía đôi chân dường như muốn lê dưới mặt đất. qua cánh rừng phía trước là tới rồi. Cố lên mấy đứa. Gió trong rừng sau câu nói của Lan thì dường như cũng bắt đầu lớn hơn. trong bắt đầu nhô lên sau đỉnh đối phía trước. Những bóng cây in xuống con đường trước mặt. Dường như trồng những bông hoa. Ánh trăng đang khỏe sắc dưới mặt đất một bóng trắng vụt qua đường cắt ngang con mặt của năm người khiến cho cả năm người liền giật thót mình đôi chân vô thức lùi lại hương đưa tay lên ôm ngực nói không thành tiếng lại lại là, là cái gì thế ma ma nguyệt và bình thốt lên hoảng hốt không kém cả hai đưa ánh mắt nhìn nhau rồi bình ngó đôi mắt về phía của lan con con gì thế chị mới về đây có một tí mà em đã chết khiếp mấy lần đó lan thực sự cũng sợ hãi lắm nhưng để chấn an mấy đứa nhỏ Lan cũng phải tỏ ra bình tĩnh rồi nói. Con mèo rừng thôi không có gì đâu mà mấy đứa hoảng sợ như vậy. Có con mèo mà đã sợ như vậy rồi ở đây mấy bữa khéo còn tè ra quần đó. Nói rồi Lan nhìn mấy đứa cười nắc nẻ ra điệu trầm trọng. Tuấn vẫn đứng đó khẽ nhìn với một thái độ và sắc mặt của Lan trên môi anh khẽ là một nụ cười. Dòng của thằng Bình phản bác. Chỉ còn trêu ngươi bọn em, từ bé con mèo bọn em đã thấy nó chỉ lớn cứ dăm cân là đã kinh khổng lắm rồi. Con mèo quê chị to gấp đôi thì bảo sao bọn em không sợ. Xong cậu nói Bình ra về gan dạ bước đi thật nhanh về phía trước làm cho Lan phải gọi với. Này đi trước lạc vào rừng đó ma rừng đó bắt nghe chưa. Vừa nghe đến đây thì thằng Bình liền khựng lại quay mắt nhìn sang phía sau rồi ba chân bốn càng chạy thục mạng về phía của bốn người. Nguyệt lúc này mới lên tiếng sao tưởng ông không sợ ma gan dạ đi trước mà đường đàn ông con trai gì mà chị Lan vừa dọa có một câu mà đã chạy tuột cả dép thế. Bình run rẩy nhìn Lan. Trong, trong rừng em vừa nhìn thấy có hai bóng người đen xì đó. Nó đứng ngay sau cái thân cây to kia kìa. Lan liền cười phá lên. Này, cái loại nhát mà như cái mà cũng dám làm trò dọa chị mày à. Mơ đi em. Chị mày ở đây đi qua cánh rừng này mòn cả đôi dép tổ ong rồi đó mày biết không? Lan nói xong thì cả Hương và Nguyệt đều bật cười. Duy có Tuấn thì vẫn khá điềm đạm và chú ý quan sát đến thái độ của Bình. Thế Bình đôi chân vẫn run lên cầm cập tuấn khẽ hởi tay của lan rồi nói khẽ Hình như em nó sợ thật đó thôi đừng có chiều nó nữa lan lúc này mới chú ý kỹ đến đôi chân đang run rẩy của bình biết là bình đang sợ thật cho nên lan cười lớn rồi nói ờ hóa ra là sợ tè ra quần thật rồi hả em bình hương với nguyệt có đứa nào nhận thay quần cho thằng bình thì giơ tay cả hương và nguyệt đều lè lưỡi hướng về phía của bình rồi chạy lại phía của lan mà hùa vào chu chọc thấy người yêu tính nết còn trẻ con tuấn liền đi tới mắng đã bảo là mọi người đừng trêu em bình nữa người ta đang sợ lại còn cứ đổ thêm dầu vào lửa nói rồi tuấn đưa cánh tay lên vỗ vai của bình rồi cất giọng nhẹ nhàng chắc em nhìn nhầm thôi anh vừa cầm chiếc đèn pin soi khắp một lượt rồi trong đó không có gì cả đây nếu em không tin thì ngừng mặt lên mà xem tuấn dứt lời thì cầm cái đèn pin hướng thẳng vào bên trong cánh rừng mà xoay qua xoay lại Bình cũng hướng ánh mắt về phía gốc cây cổ thụ ban nãy, nhưng không phát hiện ra được điều gì kỳ lạ. Nghe hot nhất tại đọc